1564, nếu như bạn là phụ nữ, váy cưới và váy công chúa bạn chọn cái nào, tiền tư tư ghen ghét bấm ngón tay vào trong lòng bàn tay của mình, có dạ cần đi tìm Diệp Linh, nhưng anh cũng không tìm được Diệp Linh, mà là ở phía trước thấy được hạ tịch quán, hạ tịch quán đặc biệt chờ anh ở nơi này, hiện tại đôi mắt trong vắt kia của hạ tịch quán rơi trên khuôn mặt tuần tú của anh, mỉm cười nói, cố tổng, anh tìm Linh Linh sao, Linh Linh đi vệ sinh rồi. Có dạ cần đi tới, tôi không có chuyện gì, muốn tiễn các em đoạn đường, hạ tịch quán nhìn anh, cố tổng đối với loại chuyện làm tài xế này thật đúng là làm không biết mệt. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu, sau khi kết thúc sinh nhật 18 tuổi, cuộc sống Lục Tư Tước trở nên bận rộn lạ thường, làm hậu duệ quý tộc một đời thương giới. Hôm nay Lục Tư Tước được mời đi Đại học Z tham quan, đi tới bên tù kính Đại học Z. Lục tư tức chậm rãi dừng bước, bởi vì anh bị một bức thiết kế trang sức trong cửa tủ hấp dẫn, lục tổng, anh không nghe nói sao, gần đây có một cô gái đột nhiên xuất hiện, kinh diễm toàn bộ giới thiết kế trang sức, tắm bàn thảo chính là bút tích của cô bé đó, một cô gái. Lục tư tức hỏi, hiệu trưởng đại học Z gật đầu, đúng vậy, một cô gái, cô bé tên là. Liệu anh lạc, đời này liệu anh lạc so với đời trước thành danh sớm hơn, chỉ mới 14 tuổi cô đã bắt đầu nổi danh toàn bộ giới trang sức. rực rỡ nở rộ đây cũng là lần đầu tiên lục tư tước nghe đến cái tên liệu anh lạc này lần thứ hai anh nghe là ở trên một quán bar một phú nhị đại thần bí lại hưng phấn nói với anh tư tước anh rất lâu chưa trở về đề đô nhỉ nói cho anh biết hiện tại toàn bộ đề đô đều đang đồn liệu ra có cô gái quan nắp mãn kinh hoa có dạ cần nhìn hạ tịch quán cô muốn nói gì với tôi hạ tịch quán mỉm cười đôi mắt kia rất sáng cố tổng anh chẳng mấy chốc sẽ kết hôn rồi cho nên anh xem linh, linh là gì có dạ cần không có biểu cảm gì em gái em gái Vậy tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người anh trai như anh đấy, người anh trai như anh làm quá đúng chức trách nhỉ, vừa săn sóc vừa mạnh mẽ, quả thực lấy cái danh anh trai làm hết bổn phận người yêu. Hạ tịch quán cười nói, trên khuôn mặt tuần tú của cố dạ cần đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng, tự dưng tôn lên vài phần tuần mỹ nho nhã của anh. Anh nhìn nơi xa, môi mỏng nhét lên vẻ lãnh đạm diễu cọt tôi cũng không thấy chuyện đó có vấn đề gì, có tổng thông minh như vậy nên biết tôi đang nói cái gì, người yêu săn sóc lại mạnh mẽ linh linh cũng không thiếu, máu chốt là có tổng trụ ở đây, người khác sẽ không vào được. Nói rồi hạ tịch quán nhìn về phía cố dạ cần, nhẹ giọng hỏi, có tổng, một bên liều lĩnh bảo vệ cô ấy, một bên lại muốn hủy hoại cô ấy, tâm tình này như thế nào, có dạ cần nhấp một cái môi mỏng. còn người đen thanh bần rơi trên mặt hạ tịch quán đều nói người phụ nữ của lục hàn đình thông tệ vô song quả nhiên không giả có dạ cần một tay đút trong túi quần khí chất vẫn sạch sẽ ôn nhã như cũ anh chậm rãi câu môi giọng nói trầm thấp đạm mạc cô cho rằng làm anh trai của cô ấy và làm bạn trai của cô ấy có khác biệt gì à hàng mi hạ tịch quán run lên ý cười nơi khóe môi cố dạ cần rất nhạt như có như không tôi vẫn đứng ở cương vị anh trai Không bước lên trước, thủ hạ lưu tình như thế đã là nhất nhân từ lớn nhất tôi đối với cô ấy, nói xong, có dạ cần xoay người rời đi, hạ tịch quán đứng tại chỗ, cô nhìn bóng lưng có dạ cần biến mất trong tầm mắt của mình, lần này cuộc nói chuyện của cô và cô dạ cần chấm dứt trong vô ích, ý tứ sau cùng của có dạ cần đại khái là, thế tốt thì lấy, lần sau đừng tới phiền tôi, có tổng. Lúc này hạ tịch quán gọi anh lại.